Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lớn! Không sao, không có việc gì. Nói ra cũng không giúp được gì. huống chi việc này cũng không phải là việc của cô. Cần gì phải làm ảnh hưởng tới tâm tình của cô chứ. Cô vốn định tiếp tục trê hỏi. Nhưng lại nhớ tới thân phận của Pandora. Không có tư cách để mà hỏi. Tối nay, cô sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Yên. Thì sẽ biết rõ thôi. Miệng của cô không còn một hớp trà sữa. Một miếng bánh xe không tự chủ được lo lắng nên ăn không biết ngon. thượng quan tắc dưng thấy cô không chuyên tâm ăn, chỉ là nghiêm túc ngần người, rõ ràng coi anh như là không khí, mà anh lại không thích bị cô coi thường như vậy. Trong con người anh thoáng qua một tia ranh mãnh lén lén tiến đến gần cô. Khi thượng quan phiền phiền đang đắm chìm trong suy thơ phát hiện có điều không đúng. Đột nhiên ngẩng đầu lên, mới phát hiện ra khuôn mặt dễ nhìn của anh đang gần trong căng tắc. Anh... Quay miệng của em dính bờ. Giọng nói trầm thấp của anh như làm mê hoặc, đôi môi chậm rãi chạm bên môi cô. Trong ngáy mắt, một dòng điện mãnh liệt chạy qua tứ chi cô khi anh vươn đầu lưỡi búng bình kẽ liếm bên khóe miệng cô, thì rứt chút nữa, cô đã lên tiếng kinh hô. Cô sợ tới mức nhảy dựng lên, nhìn nụ cười mâng cuồng của anh, cô bắt giác ào não, người đàn ông này chính là cố ý trêu cột cô. Thượng Quan Phiên Phiên vừa thẹn vừa tức, xoay người đưa lưng về phía anh. Tránh cho chặng mây đỏ trên mặt của cô Lại chọc cho anh cười chế nhạo. Tượng quan tắc dương trong lòng cười trộm Động tác của con mèo nhỏ Quả nhiên như anh dự tính Anh không có ý định thờ trắng truy kích Bởi vì từ từ trêu chọc Mới là niềm vui thích vô cùng Anh đứng dậy đi đến bên cạnh cô Theo ánh mắt của cô nhìn lên phía trước Anh biết ánh mắt của cô từ ra đang hoảng hốt Nhìn về một nơi vô thỉnh Anh cũng không có ý định chọc phá rượu này Là rượu của mẹ anh cắt sữa. Bà ấy có thói quen sưu tập các thần bình để đặc biệt. Như vậy tiểu lượng của bà rất tốt có đúng không? Cô biết rõ lại còn cố hỏi. Cũng tạm tạm. Người chân chính ngàn tránh không say chính là em gái của anh. Nhưng thật ra nó không thường uống rượu. Nói tới thể chất đặc thù của em gái mình, anh cũng không biết nên là kiêu ngạo hay là nhức đầu. Không có một thân tiểu lượng tốt, cũng không phân biệt được loại rượu. Rượu có tốt đến đâu, vào miệng của em gái cũng coi như là nước lọc mà uống. Rất là thú vị đó. Anh đột nhiên nói đến mình, làm cho cô chuột dạ không biết phản ứng như thế nào cả. Cô miễn cưỡng dừng lên một nụ cười, lại sợ anh thâm sâu nhìn ra cô không phải là tự nhiên, liền nói nhanh qua chuyện khác, không nhắc đến em gái của anh, tương đối là an toàn. Rượu ở đây có thể uống không? Em muốn uống rượu sao? Mẹo con chủ động muốn uống rượu thật là thú vị. Tiểu lượng của em có tốt không? Uống một chút thì là có thể. Nếu như chỉ uống một chút xíu, Cũng sẽ không bị phát hiện ra ngàn chén không say đâu nhỉ. Chỉ cần lát nữa đừng nói là anh cố ý chút say em. Thì em muốn uống bao nhiêu cũng sẽ không có vấn đề gì. Anh đi về phía tủ quê rượu, chọn một chai rượu đỏ hơn 30 năm, rót vào một chiếc ly trong suốt. Trong sự yên tĩnh, chính là âm thanh của một màu u hồng tiếp xúc với không khí. Hương thơm thuần khiết ngồi say, đã được thức tỉnh, ý bảo cô lên cạn đi Thượng quan phiền phiền nâng phần chân ly kẽn run, Đột nhiên nghĩ đến mời anh uống rượu từ hồ có một chút không ổn. Hy vọng anh sẽ không cho rằng là có ám rượu khác với anh. À, rượu đỏ đắt tiền, phù hợp với đều vịt đông sơn. các loại mới là tương xứng nha. Cô chưa bao giờ ghét tiểu lượng giỏi của mình như vậy. Ngay cả việc mượn rượu để lấy thêm can đảm cũng không có cách nào thực hiện được. Còn chưa dứt khoát bắt anh rót rượu, cô cũng không biết phải đối mặt với ánh mắt nóng bỏng chết người của anh đang nhìn chằm chằm mình như thế nào cho phải. Em giống như đang rất là cẩn trọng. Khóe miệng của anh dương lên nghiền ngẫm. Là sợ anh có ý xấu với em sao? Nói không cẩn trương chính là gạt người. Dù sao gì càng đàn về anh cũng không ít nha. Cô sợ ái. Hoàn toàn khác biệt với sự. Rất khó có thể nói cho rõ ràng. Cũng không có cách nào lý giải cho anh được. Không thể làm gì khác hơn là tùy tiện tìm cớ. Em còn dám về nhà cùng với anh. Không sợ anh sẽ giờ thủ đạn độc ác ư. Anh cố ý giả bộ. Đang dương nhanh mứa vút. Biểu tình tức cười chọc cho cô bật cười hà hà. Anh không cần phải dùng cách này làm em sợ. Em biết rõ, nếu như em nói không muốn, anh cũng không thể bá vương ngạnh thượng cung. tiền tức bên ngoài của anh rất nhiều, nhưng em tin tưởng anh với mỗi đoạn tình cảm đều rất nghiêm túc. Cho dù không yêu cũng sẽ tự nhiên chia tay, không kéo dài thời gian của nhau cùng với tình cảm. Cô thẳng thắn nói ra cảm tụ dưới đáy lòng. Thượng quan tắc dương không khỏi ngần người. Trong lòng có một loại cảm giác kỳ lạ càng ngày càng lên men nhiều hơn một người phụ nữ mới gặp chưa tới hai ngày, thế nhưng dễ dàng nói ra tin tưởng, vẻ mặt nghiêm túc, không giống khách sáo, thái độ cũng không phải là loại người chán ghét tự cho mình là đúng, mức độ nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.